video kiện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo hôm nay sẽ là phần thứ 29 tiểu thuyết nhất chưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc. Chương Vũ. Huyền băng lão mỹ cất tiếng cười lạnh lùng, rồi lắc mình cánh ngang, đưa đôi chưởng xô thẳng ra một luồng kình khí lạnh buốt đến tận xương tủy. Thứ thủy nhiệt độ trong một vùng mấy mươi trượng vuông liền hạ thấp Đáng khắc nào như khí hậu giữa mùa đông, tày buộc cả da thịt mọi người. Ngay lúc đó từ trong số tăng nhân lại bước ra một vị lão tăng nhân, mày dài, sắc mặt đỏ tươi, tóc dầu điều bạc phơ tò tiếng nói: "Không biết đều mà lại còn ngang ngạnh bận tăng phải đắc tội rồi." Nói đoạn vị lão tăng ấy liền phất tay áo lướt tới, tức thì luồng quyền băng chân cương khí của Huyền Băng lão mỹ đã bị đẩy lui trở lại. Nguyên văn lão mỹ hừ một tiếng rồi cả thân người lão đảo khèo đó. Bà lão quái nhân đứng ngoài thấy thế, liền giở vàng nhảy lui ra sau. Kỳ Hồng Phi bỗng to tiếng nói: "Sơn nhị vị hãy ngừng tay, và đây có lời giải bày." Trường Mi tông giả tươi cười nói: "Thế chủ có lời gì xin cứ nói, bần tam sẵn sàng lắng nghe." Kỳ Hồng Phi bước lui hai bước nói: Đây chỉ là chuyện ngộ nhận thôi, Huyền Bang lão sư đã thả môn hạ của phái Thiếu Lâm trở về rồi, hơn nữa Huyền Bang lão sư cũng không có làm điều gì xúc phạm. Nếu Hoàng Đạt đại sư không tin thì hãy trở về chùa xem qua sẽ rõ thôi." Hoàng Đạt đại sư sa sầm nét mặt nói: "Xin tha lỗi cho bần tăng không thấy tình được, thế tại sao vừa rồi Huyền Bang thí chủ lại nhất định không chịu thừa nhận vậy?" Kỳ Hồng Phi tỏ tiếng cười ha ha. <cười> Bốn anh em của già đây đều chẳng phải là lớp hậu sinh thấp kém trong võ lâm. Tôn trưởng của một môn phái thì đâu có lý nào đi nói dối hay xấu. Nếu lời nói ấy thật sự thì già đây hoàn toàn chịu trách nhiệm, già đây tên gọi là Kỳ Hồng Phi. Hoàng Đạt Đại sư nói: "T lẽ già là kỳ thí chủ bần tăng đã thất lễ rồi." Số tăng nhân của phái Thiếu Lâm có đầu lại không nhận ra sổng mà, nhưng họ giả dở không biết mà thôi. Vì lúc xuống nối vị trưởng môn đã ân cần dặn dò mọi người phải thật hết sức là cẩn thận, không được gây ra nhiều chuyện rắc rối, nếu việc gì không xứng đáng thì hãy cứ lờ đi. Lúc ấy hoàng đạt đại sư lại lên tiếng nói: "Tỳ thí chủ là bậc cao nhân trong gió Lâm, tên tuổi vang lừng ở miền Bắc." Lời nói chắc chắn là không sai, bởi thay số đại tử Phật mồm chúng tôi cố gắng nhường nhượng, nghe theo lời của thí chủ trở về Thiếu Lâm, chờ đợi sự quyết định của trưởng môn trong vấn đề này. Đời bền đến đây giống có thể chia tài phần tán, mạnh ai đi đường nấy, dễ dàng. Nào ngờ đâu vô tình tú sĩ lại đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Trượng Mi Tôn Già nói: Đại sư Trúc Kiều uy danh rung chuyển cả gió lầm khét tiếng ở Trùng Nguyên, được mọi người tôn là đệ nhất cao tăng thời bấy giờ. Hôm nay tại hạ là lễ vô tình, được mài mắn gặp mặt nên có ý muốn lĩnh giáo với đại sư dài đường tuyết nghệ, hầu không uổng điền sự gặp gỡ này. Đôi mi mắt của Trưởng mi tôn giả khẽ nhướng lên, hai làn mi dài bay phất phơ, mặc dù trời không có gió, Ông ta vẫn tươi cười nói: <cười> Lễ thí chủ là cao thủ hiện nay, thông thường thì hải tre tàn thì măng mọc, nên bần tăng thực xấu hổ không dám sưng là đệ nhước cao thủ. Riêng hài tiến lĩnh giáo cũng không có sứng đáng, song bần tăng sẵn sàng đọ sức với lễ thí chủ. Sắc mặt lạnh lùng của vô tình tấu sĩ bỗng hiện lên nét tươi cười rồi nói: Nếu thế thì tại hạ sừng đánh trước. Thất thì lão ta liền dung chuẩn mặt ra, dùng thế xuân phong phất liệu, công thẳng vào vai của trưởng mi tôn giả. Thế gió ấy tuy xem rất nhẹ nhàng hờ hết, nhưng thực ra bên trong ngầm chứa không biết bao nhiêu là sự diễn biến kỳ diệu, khó lường, đẩy lùi thế trưởng của vô tận tổ sĩ ra xa. Hai người càng đánh càng nhanh, thế gió kỳ lạ càng nhiều. chỉ trong chớp mắt, đôi bên đã sử dụng 13 thế võ rồi. Số người đứng ngoài áp trận của đôi bên đều thuộc hàng cao thủ, hiện nay trận võ lâm, đôi mắt linh lẹ nên đều xem rõ hết thấy đánh của đôi bên quả còn là những thế võ lạ lùng, trong đời ít khi được trông thấy. Bọn thấy ai nấy đều sai sưa ngay ngắc. Tiếng phong tự của ác chiến của đôi bên gây ra mỗi lúc mỗi ồ ạt Tiếng rít gió dẹo dẹo không ngớt ở bên tai. Vô tình tố sĩ tỏ ra hết sức là dẹ dặn. Vì lão ta đã nhận ra giỏ học của trường My Tôn Giả vô cùng cao thâm kỳ lạ. Gần như bao gồm tất cả những đường giỏ học cao tuyệt nhất của các môn phái. Có nhiều thế giỏ chính lão ta cũng không hiểu nó diễn biến thế nào. Có một điều làm cho lão ta phải khiếp sợ nhất là trường My Tôn Giả vẫn còn giữ lại một phần giỏ công chưa đem hết ra sử dụng. Nếu ông ta đem toàn lực ra thì sự thắng bại thật rất khó lường. Nhưng trong lúc đó vô tận tú sĩ cũng còn giữ lại mấy đường tuyệt học chưa lộ ra, vì chưa đến lúc lão ta phải chết sống với đối phược. Trong khi ấy thì giữa khu rừng rậm còn có hai bóng người đang ẩn mình theo dõi mọi sự việc xảy ra trước mắt. Hai người ấy chính là Đào Gia Kỳ đang giả dạng đồ lôi và một người nữa chính là Âu Dương Cẩu. nhưng cả hai đều không hay biết gì đến sự có mặt của đối phương. Ánh trăng sáng vàng vặc, bầu trời trong vắt như gương. Vô Tình Tố Sĩ và trưởng mi tôn giả đánh với nhau và mấy trăm hiệp. Bỗng Vô Tình Tố Sĩ nhảy lùi ba bước tỏ tiếng cười. cười. Đại sư quả là tuyệt nghệ vô song. Tại hạ may mắn được một dịp lĩnh giáo nhưng mong ngài này lại có cơ hội gặp gỡ. Nó tới đầy lão ta giọng tại thì lễ rồi qua ai người, cùng với bắt quất sông ma và quyền băng lão mỹ bỏ đi mất. Tường Minh tôn giả đưa ánh mắt nhìn theo số người của vô tình tổ sĩ rồi cất tiếng than vạy. Sau đó ông ta lại cùng số tăng nhân của phái Thiếu Lâm nhanh nhẹn chạy như bay đi. Trong chớp mắt là đã lẫn khuất giữa bóng trăng đêm mờ ảo. Lúc ấy Âu Dương Cầu liền giọt người nhảy ra, đôi mắt sáng ngời cất tiếng cười. Khẻ. Đột nhiên một góc cây to tại phía trước mặt của y chẳng bao xa. Bất thần gãy ngang, ngã ào ào về phía y đang đứng, gây thành một luồng cuồng phong cơ hồ như xô bạc cả núi đồi. Âu Dương Cầu kinh hoàng đến hồn vì phát tán, e giọt người lên nhanh nhẹn lướt đi để tránh. Sau một tiếng ầm thật to, các bụi tung bay mù mịt. sau hàng mấy trượng canh lá tuôn đổ như mưa, cả khu đất đều rung chuyển. Ông Dương Cầu biết là có người định ám hại mình, nên y buộc miệng mắng to. Nhưng bỗng hắn sực nhớ lại rất có thể là đồ lôi đã bí mật dỡ trò đối phó hắn, nên hắn không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả tâm can, dừng ngay những lời giễu mắng nóng nảy, rồi lại co giò chạy đi như bay. Hắn chạy được năm bảy dặm đường thì đã đến một ngọn núi hoang vắng, A mặt dày đặc cao quá đầu người. Bỗng nghe từ trong đám cỏ dày ấy có một tiếng ma rền giọng đến. Tiếng ấy âm u lạnh lùng, tuy rất khẽ nhưng vang rền thật xa, khiến cho người nghe đều phải rợn cả gai óc. Ông Dương Cầu biến hẳn sắc mặt, dùng tay đánh ra một luồng kinh phong, về hướng có tiếng ma rền ấy rồi quát to lên: "Lũ chuột nào sợ không chịu ló mặt ra cho ta?" Luồng gió phong của y cuốn tới ào ào đánh thẳng xuống mặt đất, nghe một tiếng ầm khiến cho cỏ dại tùng bay khắp nơi, nhưng nào có một bóng người. Bỗng từ phía sau lưng của y lại có tiếng ma rền như vừa rồi nổi lên. Cái đó từ bốn phương tám hướng lại nghe vang rền những tiếng kêu như vậy, lúc xa lúc gần, như phiêu du diêu dặt trên nền trời cao. Cũng may là Âu Dương Cầu vốn có kính bảo giám Thế mà hắn cũng không khỏi dùng mình mấy lực, cuối cùng hắn phải giọt thẳng lên không, rồi sai người, lão vút ra mấy trưởng tiếp tục dùng khinh công tuyệt thế mà chạy đi. Núi đồi quan vắng, căn sáng mông lung. Lúc đầu Âu Dương Cầu còn nghe tiếng quỷ khóc ma rên và tiếng hú quái dị đuổi theo sau lưng của mình. Nhưng Âu Dương Cầu lại càng gia sức chạy nhanh hơn, nên chẳng mấy chốc, tai của hắn đã không còn nghe thấy những gì nữa. trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được một phiến đá to. Thế nhưng hắn vẫn ga sức chạy như bay, nên chẳng mấy chốc lại đi xa hàng mươi dặm. Sang bỗng nhiên hắn trông thấy trước mặt mình có một ngọn đèn lóe lên, ngọn đèn ấy đã xuất hiện một góc núi. Y đoán biết ngọn đèn ấy là đèn trong nhà của dân cư thông dụng, nên nhắm thẳng hướng đó mà chạy nhanh tới. Khi chạy sắp đến nơi rồi, hắn trông thấy có một dòng rào kè chung quanh Một căn nhà tranh, trong nhà có một ngọn đèn chập chợn khi mờ khi tỏ. Ngoài sân có hai gốc cổ thụ. Khi giấy ở trong dòng rào có tiếng chó sủa, rồi lại có tiếng quát mắng chó của một lão bà. Tiếp đó cánh cửa nhà bỗng mở xong, rồi từ trong bước ra một người đàn bà lớn tuổi. Âu Dương Cầu đứng bên ngoài dòng rào trông thấy thật rõ ràng. Hắn nhận ra đó là một lão bà hết sức già nua. đang chắc lưỡi và đưa mắt nhìn một cái lòng gà nói lẩm bẩm. Lẩu sôi lại lén vào ăn gà tháo nào chó lại. Ông Dương Cầu nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng gọi: "Thưa bà, tại hạ vì lạc đường ở trong núi nên đã làm cho chó của bà sủa vừa rồi, xin bà làm phiền cho ta dạo nghỉ nơi một đêm, sáng mai sẽ ra đi ngay, chẳng rõ có tiện hay không ạ?" Lão bà nghe thế thì có giá giật mình. ai lần tiếng hỏi lại. Ai vậy? Lời nói của lão bà vừa dứt thì bà cũng vừa bước ra mở cổng. Thò đầu nhìn kỹ bên ngoài, lão bà đưa mắt đã lờ mờ nhìn Âu Dương Cầu một lúc rồi nói: "Thì ra là một vị tướng công, xin mời vào, xin mời vào." Âu Dương Cầu liền theo lão bà bước vào trong căn nhà tranh. Vì đây là một gia đình nghèo khó, nên sự bày trí ở bên trong hết sức là thô sơ. cặp mặt đất đầu đầu cũng có phần gã phân dịch, mùi tanh hôi xông lên nồng nặc, khiến ai cũng phải buồn nôn. Bởi thế, hắn bèn khẽ cau mày nói: "Thưa bà, trong gian nhà này chỉ có một mình bà ở hay sao?" Lão bà bưng lên hai tay rung rẫy một ly trà, đền trước mặt của Âu Dương cậu nói: "Và đây có một thằng con trai, nhưng nó vừa đi vào thành hội sáng rồi, ngày mai nó mới trở về." Xin tướng công hãy ngủ đỡ trên giường của con trai già một đêm, gọi là hẳm hiu với già vậy. Vừa nói lão bà vừa đưa mắt nhìn qua Âu Dương Cầu một lượt rồi nói tiếp. Tướng công đi lạc ở trong núi chắc là chưa có dùng cơm. Nếu không chê cơm canh đạm bạc, thì già đây sẽ dọn lên cho tướng công dùng đỡ. Âu Dương Cầu nghe qua bỗng cảm thấy ruột đói cồn cào, y cười nói. đến đầy xin ngủ nhờ, đó là một chuyện quá ân vô lễ, đâu có dám làm phiền tới lão bà hơn nữa. Lão bà cười nói: "Sao tướng công lại nói như vậy? Người lớn thơ thì đối với cái chuyện lỡ đường phải nghĩ nhờ, hay phải dùng bữa tạm là chuyện thường thôi. Phương trì nếu để đói quá thì sẽ hại đến sức khỏe vậy." Tần Tướng công an lòng, đễ dạ bước xuống bếp hâm đồ ăn cho nóng. Ngó tới đây lão bà liền đi thẳng xuống bếp. Ông Dương Cầu ngồi một mình trong căn nhà canh. Y cảm thấy vô cùng bực bội nên bục miệng than một tiếng dài. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đã đi lỡ ở không rồi, vì thế trong lòng của hắn không cỏi rối lên, chẳng làm sao ngồi yên được. Chẳng mấy chốc thì lão bà từ sau nhà bưng lên một tô canh to Giảm một bát cơm trắng ngoài ra còn có một nửa bầu sự. Bà Tồ thức ăn nóng hổi, bốc khói nghi ngút gồm có canh cải xanh, bóng hành xào trứng và gà nướng cay. Sắc mặt của lão bà không vẻ hết sức là hiền hòa nói: "Số rượu thịt này vốn của già để dành cho thằng con trai ngày mai nó trở về ăn, nhưng mai lại có tướng công đến, vậy hãy dùng đỡ số rượu nhạt cơm thô này." nhớ có chê và đây vụng về không biết nấu nướng. Ông Dương Cầu nghe nói số thức ăn này để dành cho con trai bà ta thì không khỏi ái ngại ở trong lầu vội vàng nói. Nếu thế thì đâu có tiễn. Lão bà nói: "Tưởng cần cứ việc dùng, đây nào phải là thức ăn quý giá gì. Mày đưa con già về, già đây sẽ làm cho nó một con gà khác cho nó ăn." Vừa nói lão bà vừa đưa chân yếu đôi bước ra khỏi cửa. Và theo sao nghe có tiếng, bỏ ra bỏ thức ăn cho gà ăn. Sự thật thì lúc ấy trong bụng của ông Dương cầu đang đói, trồng thấy mầm cơm đã thèm nhỏ rãi rồi. Nên hắn bẹn thò tay, lấy đỡ bầu rượu rót ra một chén, trời lên mồi nhấp một miếng, đồng thời đua đũa gấp cái đùi gà bỏ vào miệng nhài ngấu nghiến. Bỗng nhiên từ trên hốc nhà rơi xuống một cục đất kiều bóp rồi bể nát, bắn đi khắp nơi bay cả dạo trong tô thức ăn. Ông Dương Cầu không khỏi cau mày khó chịu, nhưng vì đang đói nên y cũng không thèm để ý tới, cứ tiếp tục ăn uống như thường. Bất ngờ qua một tiếng bộp thứ hai, từ trên rơi xuống một cục đất khác. Ông Dương Cầu không khỏi giật bắn người, ở trong lòng đoán biết có điều lạ lẫm rồi, nên nhanh nhẹn lao người ra khỏi cửa. Rồi lẻ làn dọt thẳng lên nóc nhà, khắp bốn bên bóng trăng vằng vặc, ai nào thấy có điều gì đáng nghi ngờ đâu. và thấy y không khỏi kinh hoàng, người rơi trở xuống đất thì không còn trông thấy lão bà khi nãy đâu nữa. Y bước trở vào trong nhà đưa mắt nhìn qua thì lại giật bắn người vì dưới một cái chén ở trên bàn đã có ai đó để một tờ giấy trắng từ lúc nào bên trên có viết. Dẫu thật đều có độc, ăn vào tất lâm nguy, ném đất để cảnh báo mà không chịu bỏ đi, giống mạng đừng có trách, quả là chuyện khả bị. Ông Dương Cầu xem qua không khỏi kinh hoàng, liền đưa tay lấy số thức ăn rải ở trên mặt đất, thì thấy những đốm lửa xanh từ trong thức ăn lóe lên chập chợt, chứng tỏ có một chất độc vô cùng nguy hiểm, nên sợ hãi đến tái mặt. Ý bàn ngầm dẫn dũng chân khí ở trong người xem thử thì quả nhiên thấy ở trong cơ thể đã có điều lạ kỳ. Không cần phải đắn đo gì thêm, nhanh nhẹn lao người ra khỏi cửa rồi nhắm hướng núi đòi chạy đi. Hắn vừa chạy vừa suy nghĩ, lão bà trong căn nhà anh kia, có lẽ là một nhân vật võ lâm nào đó đã bố trí hay sao? Thế nhưng tại sao ta lại chẳng nhận ra có điểm nào khác biệt cả? Việc này dường như chẳng phải là hành động của đồ lôi, trái lại đây chính là hành động của một kẻ khác có ý muốn chống đối ta. Suy nghĩ mãi hắn vẫn không tài nào tìm ra được một luận cứ nào chắc chắn. Chẳng bao lâu hắn đã chạy đến một khe núi, Nhan lệnh dừng chân đứng lại. Hắn đưa mắt nhìn bốn bên rồi ngồi xếp bằng xuống đất, vận dụng chân khí ở đan điền. Lưu chuyển khắp đại huyệt trong cơ thể, định đổi xấu chất độc vừa ăn lầm ra khỏi cơ thể. Đêm khuya thanh vắng, xung quanh không nghe tiếng động, ngoài tiếng gió reo xào xạc, nhưng bỗng nhiên hắn lại nghe có người ngâm thơ thật to từ trên vách đá bài đến. Giáng chiều vang ông tiền ẩn hiện như vẫn người vào cảnh bồng lai. Bồi hồi mấy cánh chim bay cỡ về rừng cũ ngủ say đêm dài. Gió mát trăng thanh đêm lắng diệu. Núi đồi quan giả gợi muộn thơ. Trong buồn diều dặc như mơ. Bồi ngồi xúc cảm thẫn thờ ngân ly. Tiếng ngầm ngà nghe thầm thủy và rất làm vui tai. Âu Dương Cầu không khỏi biến sắc, ngước mắt nhìn lên thì trong thấy trên vách đã có một bóng người tuấn tú đang đứng sững, bệ thấy y thầm hỏi: "Cố lý đầu trong khe núi này lại có một bậc võ lâm kỳ sĩ đang ở ẩn hay sao?" Trong khi đó những hiện tượng khác thường cho cơ thể của hắn vẫn chưa thấy thuyên giảm, nhưng cũng không thấy trầm trọng thêm. Âu Dương Cầu tiếp tục vận dụng chân khí để chữa trị nhưng vẫn không thấy kết quả gì, nên trong lòng hết sức kinh dị. Đột nhiên bóng người từ trên vách núi đã bất thẩn biến mất, không còn thấy tung tích đâu nữa. Âu Dương Cầu lấy làm ngạc nhiên, thì bỗng nhiên ngà sau lưng của mình không xà bất ngờ có tiếng ma rợ. Bởi thấy Âu Dương Cầu không khỏi kinh tâm tán động, nhanh nhẹn đứng phát lên, giọt người bay thẳng về phía vách đá. Hắn chỉ nhào lộn hai lượt giữa không trung, người đã tiến sát đến bên cạnh bức vách đá ấy rồi. Một ngày lúc đó có một tiếng quát to Hãy trở xuống mau Tức thì có một luồng gió mạnh cuốn tới Khiến thân hình của y bị sô trở xuống thật mạnh Do đó y không còn giữ được chủ động nữa Bà đành để cho thân hình rơi xuống đất Nhành dùng dốt như một con diều đứt dây Khi thân hình của y vừa rơi được phân nữa Thì bóng lại nghe ở dưới chân dách đá Có một tiếng cười nhạt Tình yêu tà thật to gan Tình yêu tà thật to gan Người dám xâm nhập vào khe núi này, có lẽ người hết muốn sống rồi sao? Tiếp đó lại có một luồng kình phong rất lên dèo dẹo cuốn thẳng tới người của y với một sức mạnh ác liệt. Âu Dương Cầu liền cắn chặt đôi hàm răng, dùng mảnh ở giữa không trung lao thẳng ra xa bảy tám trượng để tránh luồng kình phong ấy, hắn thầm nghĩ, có lẽ mạng ta đành chôn vùi trong khe núi này rồi sao? Khi thân hình của y vừa rơi xuống bàng đưa mắt Quan sát khắp bốn bệnh, Thì đã có thấy bốn người nào đâu, Núi đồi vẫn hiêm phan phát, Vì chỉ có tiếng gió thổi xì rào mà thôi. Hắn có cảm giác như mình bị rơi vào một cõi hư vô quyền ảo, Nên không khỏi kinh quạt. Tâm trạng của Âu Dương Cầu lúc đó, Thật chẳng khác nào. Tâm trạng của một dĩ anh hùng mạc lộ, Sự thạng thủng căm tức ở trong lòng, Thật khó mà đè bẹp. Hắn cảm thấy từ xưa đến nay chưa lần nào hắn phải chịu kẻ khác lăng nhục đến mức ấy. Nhưng dù sao hắn cũng là một tên gian hùng khép tiếng. Có đủ mô mô để xoay sở. Nên liền thầm cười nhạt nghĩ rằng. Chỉ cần ngày nào ổ dương cầu ta còn sống. Thì ngày ấy ta nhất để anh sẽ tìm hiểu rõ vụ việc này. Chừng đó người sẽ biết tài tạ. Tức thì y dọt người bay lên nhanh nhẹn lướt đi như gió. Xong hắn cảm thấy. Trong người bức rứt khó chịu, trần khí cũng ít nhiều bị đình trệ. Hắn không biết đó là vì mình mắc cảm hay thật sự đã ăn nhầm chất độc. Trời sao đều đã lặng, nhưng chưa đến lúc bình minh, nên trong sân cốc đầu đậu cũng âm u mịt mù. Gió núi sáng thổi tung bay tà áo của Âu Dương cậu, vũ nghe rền rẹt. Hắn cảm thấy hơi lạnh ngấm tận xương tủy. Những cao thủ có võ công thượng thẳng Gióng hơi lạnh hoặc hơi nóng đều không thể xâm nhập vào cơ thể họ. Dù giữa cơn bão tố hay giữa lúc tiết rơi, họ vẫn mặc một chiếc áo mỏng mà thôi. Giờ đó Âu Dương cậu không khỏi thầm sợ hãi, vì cảm giác giá lạnh ở trong người hắn chính là một điểm báo hiệu cho biết hắn đang gặp phải một sự nguy hiểm. Do đó suốt dọc đường lúc nào y cũng phập phòng lo sợ. Đột nhiên có một hồi chuông theo chiều gió dẫn tới ngớt ba dập diệu trong sân cốc với âm thanh trầm dẻo cao vút. Hội trung ấy tự hồ như tự trong một ngôi chùa cách đó không xa lắm vọng đến. Đó là một hồi chuông sáng lúc nhạt lúc khoang, khiến cho Âu Dương Cầu nghe lọt vào tai thì tinh thần cũng cảm thấy phấn chấn trở lại. Bờ thấy hắn nhắm hướng cỏ tiếng chuông mà chạy nhanh tới. Ảnh Tiêu Dương đã chiếu ngồi trên sườn núi cổ thụ xanh um, có một góc tường đỏ ẩn hiện qua kẽ lá. Nhìn kỹ hơn thì thấy rõ là những mái ngói cong của một ngôi chính điện. Ông Dương Cầu chạy thẳng vào rừng, khi đến trước cổng chùa, trông thấy xung quanh đều là rừng rậm rạp, ngỡ mạc nhìn lên lại trông thấy trên cổng có một tấm biển to, đè bốn chữ đại tự: Từ Vân Cổ Tự. Nét chữ trên tấm biển tuy đã loang lỗ vì cũ kỹ, Nhưng bút pháp linh động cứng cáp, trông như rồng bay phượng múa, khiến ai nhìn đến không khỏi phải chắt lưỡi khen ngợi. Hai bên cổng chùa lại còn có một đôi liễng, đỗi rất vặn chương, ngụ ý kêu gọi sự thức tỉnh của cả trầm luân. Ông Dương Cầu nhìn qua không khác nào tự cân mơ giữa tỉnh giấc. Tất cả những sắc tướng trước mắt đều là những ảo ảnh không đâu. Nếu quả là lời cảnh tỉnh đích đáng kêu gọi kẻ tội lỗi Hãy xem quay đầu, nhưng Âu Dương Cầu chỉ nhìn thoáng qua hai câu lệnh rồi tiếp tục chạy thẳng vào trong chùa. Bên trong Tùng Bách Sum Tế, không khí trang nghiêm huyền bí. Đây đó có hàng trăm tăng nhân mặc áo cà sa chắp tay cúi đầu đàn nói róc nhào tiếng dạo bảo điện để hành lễ. Chẳng mấy chốc sau có tiếng chuông tiếng mõ và tiếng tụng niệm vang rền. Âu Dương Cầu đứng cao trước gian đại điện, tâm hồn có vẻ đang xúc cảm. Hắn đưa mắt nhìn vào hai kim thân của Đức Phật trong giảng đại điện khách đó đổ chừng hai tượng, có vẻ như đàn đâm chiều nghỉ ngồi. Sào buổi cũng ngệm sáng, các tăng nhân lần lượt nói gót bước ra, dáng điệu của họ cũng như vừa rồi. Hai nãy đều chắp tay cúi đầu, mắt ngó xuống mũi, trong khi mũi cúi về phía trước ngực. Ông Vân Cầu đứng bên cạnh cửa, thế nhưng số tăng nhân ấy vẫn điềm nhiên như không hề trông thấy y. Âu Dương Cầu trong mấy số tăng nhân ấy đều là những tăng nhân hạng thượng ở trong chùa, nhưng có một người tăng nhân mặt mạp, sắc mặt vàng ố đi ở sau cùng, bỗng nhìn thấy Âu Dương Cầu đang đứng yên bên cạnh cửa thì không khỏi sửng sốt lần tiếng nói. Thí chủ vừa nói tới đây thì người tăng nhân đó lộ sắc kinh ngạc đôi tiết, đôi mắt của thí chủ vừa trắng lại vừa xanh, dáng điệu tiêu ti, chắc chắn là trong người đang có bệnh. Ông Dương Cầu nghe qua không khỏi sửng sốt. Ở trong lòng lấy làm nghi ngờ thẩm cảm giác đại phông rồi nói: "Các đại sư rất giỏi võ giỏ công, làm thế nào đại sư lại biết tại hạ đang bị trọng bệnh vậy?" Người tăng nhân ấy cất tiếng cười nói: "Bần tăng là người tầm thường thôi, thì làm sao lại biết võ công chứ? Chẳng qua bần tăng có biết ít nhiều môn y thuật." Tục nữ thường nói, bệnh trong người tất lộ ra ngoài. Vị tăng chỉ nhìn qua sắc diện cũng đủ biết được rồi. Sắc mặt của ông Dương Cầu có vẻ trầm ngâm nói: "Có lẽ tại hạ vì đi ban đêm nên đã gặp phải phong hàn chứng khí. Nếu đại sư là người giỏi về y thuật, xin hãy bắt mạch chữa giúp cho tại hạ, thì tại hạ hết sức là cảm ơn sau này sẽ tìm dịp báo đáp." Vị tăng nhăn ấy lên tiếng nói: "Người suốt đời lấy chuyện từ bi làm gốc." sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người xung quanh nên riêng việc cảm ơn hay báo đáp thì thực không có dám nhận. Xin thỉnh chủ hãy bước đến một ngôi miếu nhỏ ở phía sau chùa, chờ đối mần tăng trong giây lát bần tăng sẽ trở lại ngay. Nói dứt lời thì vị tăng nhân ấy cúi đầu thì lễ thật sâu, rồi nhắm hướng một dãy liều ở bên cảnh hành lang mà đi thẳng tới. Ông Dương Cầu đưa mắt nhận xét tỉ mỉ dị tăng nhân mập mạp ấy, nhưng hoàn toàn không thấy có điểm nào chứng tỏ ông ta là người có võ công, nên cũng chẳng có chi phải nghi ngờ nữa. Bởi thế hắn liền quay người bước ra khỏi chùa, rồi nhắm hướng trái núi ở phía sau chùa mà lao dút tới. Quả nhiên trái núi ấy có một ngôi miếu nhỏ. Trong ngôi miếu có thờ tượng mười tám dị la hán. Ngôi miếu này mới được xây cất. nền đầu đầu cũng thấy màu vàng son rực rỡ, bên cạnh ngôi miếu là những dãy nhà của các tăng nhân và nhà bếp để nấu nữa. Đạo dân Cầu bước đến ngồi xuống trên chiếc bồ đoàn đặt ở dưới đất, tự vận dụng tân khí ở trong người thì thấy số chân khí vẫn còn bị bế tắc nên không khỏi thầm kinh hãi. Đâu một canh giờ trôi qua thì vị tăng nhân mập mạp ấy đã đến nói Thực nhọc tâm thí chủ phải chờ đợi quá lâu, nói đoạn vị tăng nhân đó mời Âu Dương Cầu bước vào bên trong nhà. Hai người cùng ngồi đối diện xuống ghế. Âu Dương Cầu đưa cánh tay mặc ra để cho người tăng nhân nọ bắt mạch. Vị tăng nhân đưa ba ngón tay đè lên cổ tay của Âu Dương Cầu, đôi mắt khẽ híp lại, tập trung tinh thần theo dõi mạch tử. Lèng nó mặt của vị tăng nhân ấy bỗng lộ sắc kinh ngạc, rồi từ từ rút ba ngón tay về, đưa mắt nhìn lên nghiêm nghị hỏi. Trong người của thí chủ dường như có hai thứ chất độc mới và cũ từng khác ghé nhào, chống nhào kịch liệt. Song cũng may là nhờ thế nên thí chủ mới không đến nỗi phải mất mạng. Trong trường hợp này bần tăng không có cách gì cứu chữa được. Nhưng trong dòng bảy hôm tốt nhất thí chủ không nên đi đứng mà nên ngồi yên một chỗ vận dụng công lực sẵn có của thí chủ, đẩy mạnh sự tương khắc của hai thứ chất độc hiện đang tồn tại ở trong người để chúng tự diệt lẫn nhau, hầu tránh khỏi một đại họa sau này. Âu Dương Cầu không khỏi thầm khâm phục y thuật của vị tăng nhân này. Chất độc cũ mà hắn ta nói chính là một chất độc riêng biệt của cửu lòng giáo. Chỉ cần cứ vào mắt tưởng mà nhận xét ra được thật có thể di dời biển thức đời xưa. Do đó hắn mỉm cười nói. Cái <cười> thuộc của đại sư quả hết sức là cao minh, tại hạ vô cùng khâm phục. Tại hạ có ý muốn lưu lại đây bảy hôm để quấy rầy đại sư, chẳng rõ đại sư có bằng lòng không vậy? Vị tân nhân nói. Lý chủ lưu lại đây bảy hôm cũng chẳng có gì bất tiện cả, nhưng có điều là ở đây chỉ có cơm canh đạm bạc, e rằng sẽ làm Phật lòng thí chủ chăng. Vì bần tăng không phải là người trong bản tự mà chỉ tới đây để tu học trong một thời gian ngắn. Trong vòng mấy tháng sau thì bần tăng phải trở về miền Tây rồi. Âu Dương Cầu lỗ sắc cảm kích nói: "Được, đại sư cho phép tại hạ hết lời cảm kích, có đâu lại nói là Phật lòng." Rồi cái từ đó Ông Dương Cầu tạm trú lại ngồi tựa dần cổ tự. Một dòng suối trong reo chảy uốn khúc quanh quanh ba mặt một gian nhà nông gia. Xung quanh khu nhà ấy đâu đâu cũng có trồng đào liễu tốt tươi. Đứng từ xa nhìn vào thấy những trái đào nằm trên cành mào đó, chen lẫn giữa những mảnh liễu xanh non trông thật mát mắt. Bên cạnh dòng suối có một cô gái mặt trắng môi hồng Xinh đẹp tuyệt trận, đàn đính thơ thẫn Người con gái ấy chính là Tô Chỉ Quỳnh Nàng mặc một bộ y phục lụa trắng Gió thổi phớt phơ vạt áo Trông chẳng khác nào những vị tiên nữ ở động thiên thai Nàng đưa mắt nhìn về phía xa Trông thấy có một bóng người đang chạy như bay tới Người ấy đang nhúng mình nhảy qua dòng suối Rồi rơi trở xuống đất một cách nhẹ nhàng Người ấy chính là Đào Gia Kỳ đầy phong lưu và mưu lượng. Tô Chỉ Huỳnh vừa trông thấy Đào Gia Kỳ liền miễn cười tự nhiên nói. Công việc ấy đã làm được đến đâu rồi? Đào Gia Kỳ gật đầu đáp. Ác gì lạc trúc tay có nhiều bạn bè, nên ông ta đã gạt được Âu Dương Cầu, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng, chứ không hề có sự nghi kỷ gì cả. Hiện hắn đang lưu lại tại ngôi miếu nhỏ, ở sau tự dân cổ tự bãi hồn. Cô chỉ huỳnh đưa những ngón tay thon nhỏ lên vuốt những sợi tóc xanh bị gió thổi tung xuống má, rồi nàng liếc mắt cười nói: "Đệ đệ thật là ác đó nha. Ngài đến cả một gã tự phụ là nhiều mưu mẹo gian mัง như Âu Dương Cầu mà cũng bị sa vào cạm bẫy ác độc của đệ đệ nữa. Như vậy mọi việc từ đây về sau cần phải tiến hành như thế nào đây?" Đào Gia Kỳ nói. Trong thời gian Âu Dương Cầu lưu lại từ dân cổ tự Thế Huỳnh Tỷ Hải Mao dạy cho Tiểu Đại hành động như đồ lôi, đồng thời sai con két Thúy Vũ bài trớp về dò xét coi bốn lão quái vật ấy hiện giờ ở đâu. Hầu Tiểu Đại đi đến đó, dùng một kế mọn làm cho bốn lão tức giận tìm đến gây sự với Âu Dương Cầu. Nhưng Huỳnh Tỷ cũng cần phải nhanh chân trở về tố cáo Âu Dương Cầu trước với giáo chủ để giữ phần phải cho mình đã. Tô Chỉ Huỳnh có tiếng cười giòn. <cười> Xem ra cái danh hiệu Vũ Nội Bá Kỳ của tỷ tỷ đây phải nhường lại cho đệ đệ rồi đó. Đào Gia Kỳ khất giọng trong cái ổ cười to rồi cầm tay sánh gia giấy nạng bước thẳng vào gian nhà, ẩn mình sau màn liễu xanh. Chẳng mấy chốc là đã 3 ngày trôi qua, Đào Gia Kỳ đã tập giật đúng y hệt như đồ lôi, từ thái độ đến cử chỉ, chàng cũng nhớ từng chi tiết một về võ công cá tính. Mạo sư giao thiệp cố đồ lôi, sau khi được vô Tô Chỉ Huỳnh thực lại cho nghe tỉ mỉ. Súc mấy hôm nay mối tình giữa Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Huỳnh ngày càng mặn nồng khăng khít. Đào Gia Kỳ nhận thấy Tô Chỉ Huỳnh là một người con gái thông minh hiền hậu, thái ngược hẳn với cái danh hiệu là lãnh diện la sát của nàng, nên không khỏi lấy làm lạ, hỏi nàng về vấn đề ấy. Tôi chỉ quỳnh miễn cười tự nhiên rồi nói. Vì ta là người từ tư chấp đến sương cốt điều thượng thẳng. Cá tính lại thích tiếng thủ. Nên được giáo chủ rất mến yêu. Dốc hết lòng dạy dỗ. Sau đó năm ta lên mười ba. Là đã học được đến tám chín phần mười võ công cao tuyệt của giáo chủ rồi. Giáo chủ xem ta như là một người đồ đệ thừa kế. Mai sau ta sẽ... là người nắm lấy cơ nghiệp cổ cử lòng giáo. Chính vì vậy mà giáo chủ đã sai đồ lôi và Âu Dương Cầu theo giúp đỡ ta nổi danh là Vũ Nội Bác Kỳ. Vì trong Vũ Nội Bác Kỳ chỉ có lãnh diện La Sát là vướng bước giang hồ kẻ nhất, thành danh cũng muộn nhất, thế nhưng chỉ trong vòng 1 năm thì không còn ai trông thấy tung tích của lãnh diện La Sát đâu nữa. Giờ đó cái tên lãnh diện La Sát hiện giờ đang làm cho cả giang hồ long hoàng mạng. Không hiểu con người ấy có thật hay là bị người ta bịa ra đây. Suốt mười sáu năm nay, tuổi ta đã lớn. Nên rất hối hận những hành động nông cạn của mình họ trước. Nhưng không hề dám thố lộ cho giáo chủ biết. Ta tự thấy rằng, việc tranh hùng và chém giết không phải là việc nên làm đó với nữ lưu. Đào Gia Kỳ cười to. <cười> Quỳnh Tỷ, việc cũ đã qua rồi. Tỷ có tự trách mình làm gì cũng vậy thôi. Nhưng dù sao Huỳnh tỷ được liệt danh vào hàng vũ nổi bát kỳ thì quả thực là một việc làm cho cả võ lâm đều phải khiếp sợ. Vậy tỷ tỷ có thể thuật lại cho tiểu đại nghe được không nhỉ? Tôn Chỉ Huỳnh nói: "Sở dĩ được như vậy là hoàn toàn nhờ ở một thế kiếm của ta đã gầy thường ít nơi cánh tay phải, cùng một lúc cho ba vị trưởng môn của bà phái điển thường ngà mi và hoa sơn." Vừa nói đôi mắt của nàng cũng vừa tràn đầy ánh sáng đắc ý. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ nói. Việc đó chẳng phải có thể đáng ca tụng y như trước đây. Gián khuyết kiếm khách Hà Trùng Huy đấu kiếm thắng lợi tại ngọn tràn phòng ở Thiếu Lâm hay sao? Tôi chỉ quên khẽ lắc đầu cười dịu dàng nói. Hai việc ấy không có giống nhau. Trước đây Hà Trùng Huy chỉ vì háo danh tự phụ. nên dùng Thái ất kỳ môn thập tam kiếm hạ ba vị chưởng môn của phái Võ Lâm Ngà Mi và Võ Đang. Nhờ đó mà tên tuổi của Hạ Trùng Quy vang dội khắp nơi. Nhưng trái lại uy danh của ba vị chưởng môn các môn phái ấy bị tổn thương nặng nề. Thói thường trong Võ Lâm, người ta trọng danh dự còn hơn trọng sinh mạng của mình. Do đó họ đều căm thù Hạ Trùng Quy đến tận xương tủy, nên sẵn sàng tiêu diệt ông ta. Nói tới đây nàng lại cười rồi tiếp. Đáng lý ra thì Hạ Trọng Quy phải được liệt vào một trong bát kỳ, nhưng vì cá tính kiêu ngạo của ông ta đã hại ngược trở lại cho chính bản thân của ông ta. Riêng tỷ tỷ thì sau khi đã gây thương tích cho ba vị chưởng môn rồi, thì liền ngưng ngay thế kiếm lại không tấn công nữa. Lần tiến sinh lỗi nói là mình lỡ tay, đồng thời hứa hẹn sẽ tuyệt đối không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nửa năm sau ba vị trưởng môn ấy quả nhiên chẳng nghe một lời đồn đãi nào trong giang hồ cả. Cho nên trong lòng hết sức biết ơn, ngợi khen đại danh của lãnh viện là xác không tiếc lời. Đào Gia Kỳ lúc này có tiếng cười to nói: "Mưu trí của tỷ tỷ quả thật là cao minh, hơn tiểu đệ nhiều." Tiểu đệ xấu hổ vì không thể nào sánh kịp. Tôi chỉ hờn trợn mắt liếc qua Đào Gia Kỳ một lượt rồi tào nhào nói: Đại đại chỉ giỏi tài mồm mép thôi, để xem đại đại đi đến đâu cũng gây thiện cảm với đàn bà đến đó, rồi sao có cách gì dàn xếp ổn thỏa không trò biết. Đến chuyện ái chỉ giỏi mồm mép cũng không làm gì được đâu. Đào Gia Kỳ không khỏi đỏ bừng sắc mặt rũ cười nói: "Không làm sao xảy ra chuyện đó được, tiểu đại đã quăng chạy là tóm hết." Tôi chỉ huỳnh cất tiếng hừ lạnh rồi nói: "Nào có dễ như thế đâu chứ." Dịch ấy còn phải chờ xem tỷ tỷ có bằng lòng không đã. Người con gái trong viện vị cũng rộng rãi gì chứ có chuyện đó là khó lòng thỏa hiệp với họ nhất. Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình nghĩ thầm, ghen tuông đã nổ thì anh hùng cũng phải bó tay. Đúng lắm, hai gái không thể lấy một chồng, chuyện này thật là khó khăn. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu xanh lục từ ngoài bay nhút vào cửa sổ, rồi đáp yên trên vai của Tô Chỉ Huệ. đấy chính là con quế khồn ngoan thúy vũ nó dùng tiếng người và nói Bọn tứ tà hiện giờ ở tại Quảng Nguyên, bọn họ đang gặp người sư đại bẫy lâu nai xà cách của vô tịnh tố sĩ là Ngũ Âm Tỳ Bà Thủ Tiệm Tốt. Có lẽ họ ở chơi tại Quảng Nguyên mấy ngày rồi. Đào Giác Kỳ vỗ tay cười to nói: "Việc đã có cơ thành tựu rồi, quả thật là trời cao có mắt." đưa tứ tà đi vào con đường diệt vong. Nói đoạn chàng lại quay sang con két Thí Vũ nói: "Ngươi có thể đi đến Quảng Nguyên trước để theo dõi tứ tà, ta và chủ của ngươi sẽ theo đến sau." Còn chim thủy vũ liền xe đôi cánh ra dùng tiếng người nói: "Tôi hiểu rồi." Tiếng nói của nó vừa xong thì nó cũng vừa vỗ cánh bay vút lên tận trời cao. Đào Gia Kỳ cũng liền cùng Tô Chỉ Huỳnh lên đường đi ngay. Đường về đất thuộc thật là gian nan, gian nan không kém gì đường lên trời. Quản Nguyên ở giữa vùng đường núi chao leo, nơi đó trải kiếm mòn sân, trải dài hàng ngàn dặm. Ngọn núi cao chọc trời đứng khắp nơi, vách đá cao hàng ngàn trượng, khiến ai nhìn đến cũng phải kinh tâm. Nơi ấy đường nối đi lơ lửng trên nền trời đầy bao phủ bởi mây trắng. Sự hiểm nguy quả không bút mực nào tả xiết. Hải thiên Phật nhai cách quảng nguyên mười lăm dặm, dách đá đứng sừng sửng cao múc mắt. Những đường núi dượt theo dách đá treo leo như đi dạo trong mây. Nếu cuối đầu nhìn xuống thì thấy bên dưới sâu thâm thẳm, nhưng chẳng biết đâu là đáy. Không ai là không khỏi kinh hoàng trước cảnh núi non vô cùng nguy hiểm đó. Trên dách đá được chạm hàng ngàn tượng bức Phật, hoạt ngồi hoạt nằm, hoạt ngồi hoạt nghiêng, trồng hết sức ngộ nghỉnh. Nghe đầu nhận tượng ấy là do di hẳn Thứ sử lợi châu đã cho người tạt lên Bỗng đầu sao tiếng thép dài ghê giỡn Người ta nhìn thấy có hai bóng người Đang đánh nhau dự dội trên đường núi treo leo Họm giọt lên Người rơi xuống Chửng phong cuộn cuộn ào ào Như bưa xa bão tát Nếu họ trượt chân té xuống hố Thì chắc chắn sẽ bị tan sương nát thật Thì ấy có một giọng cười như cụ giải Hơ hơ hơ hơ hơ hơ La Bằng Hữu, chớ trách họ Liên ta đầy tại sao ác độc mà chỉ nên trách bằng hữu tại sao thích can thiệp đến những chuyện không đâu. Đám bao lần cản trở việc làm của ta khiến cho ta không thể nào tha thứ cho ngươi được. La Bằng Hữu, ngươi nên nghe theo số mạng mình đi. Thế rồi sau một tiếng nổ to bóng người ấy đã bị một luồng chấn lực mạnh mẽ đánh bay ra khỏi đường núi. bóng người đó chỉ kịp gào lên một tiếng bi thương ghê rợn rồi từ trên cao rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm. Lúc đó trên đường núi liền xuất hiện một gã đàn ông tuổi độ tứ tuần, đầu hói mắt chuột, mặt mũi hung ác. Gã đàn ông ấy trông thấy đối phương đã bị đánh rơi xuống hố liền há miệng, cất tiếng cười cuồng dậy, cào nhúc tận mây xanh, rung chuyển cả núi đồi. Trong khi ấy trên một vách đá cách xa đó ngoài 10 trượng, Còn có hơn 10 người mặc đồ võ phục màu đen cũng đồng thành cất tiếng vang hô không ngớt. Gã đàn ông họ Liêng ấy mặt đầy vẻ đắc ý, giọt người bay lên rồi đáp xuống bên cạnh 10 nhân vật giang hồ đang tán thưởng mình. Số người đứng tại đó liền xôn xao lên, trong bọn họ có một gã lùn thấp, đưa cào ngón tay cái khèn ngợi, "Họ là ý võ công phản phải là tầm thường." Nếu không phải Liên Nhị ca thì chắc chắn khó mà thủ thắng. Lần này gã họ La ấy nhất đành phải chịu chết thôi. Gã đàn ông họ Liên cứ tiếng cười như cuồng dại nói. <cười> Đồ bằng hồ, quên nên hiểu cho, đấy chẳng phải là Liên Thương bà tôi độc ác mà chính là Liên mỗ, chỉ hành động theo mệnh lệnh thôi, là tạm thái có mắt mà không tròng dám gây sự với đường gia của chúng ta, nỡ mới gánh lấy